Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 823, Long hồn châu. 2. Ngươi có thể nhìn thấy, Khúc Kỳ nghe vậy giật mình nhìn Dương Lỗi, cái gì mà tản ra kim sắc quang mang? Sư đệ, vì sao ngươi không nói với ta? vẽ mặt Tô Anh nghi hoặc, mờ mịt hỏi, "Thật có lỗi, bởi vì ta cũng không xác định, cho nên không nói tỉ mỉ, hơn nữa cho dù nói ra cũng không biết đó là thứ gì." Dương lỗi có chút ấy nấy nói với Tô Anh, ngươi thật có thể nhìn thấy được kim sắc Quang mang kia sao? Khúc kỳ nhìn dương lỗi, thanh âm biến lớn, mang theo vẻ hưng phấn. Dương lỗi không rõ vì sao hắn kích động như vậy, nhưng vẫn gật đầu. Phải, ta thật sự có thể nhìn thấy kim sắc quang mang kia, chính vì vật kia khơi gợi lòng hiếu kỳ của ta cho nên ta muốn đi vào xem đến tột cùng. Không biết tiền bối có thể nói với vãn bối, rốt cuộc đó là vật gì không? Ngươi có thể nhìn thấy vật kia? Xem ra đây là ý trời, là ý trời như thế, Khúc Kỳ không trả lời dương lỗi, thì thào lẩm bẩm, dương lỗi cùng Tô Anh nhìn thoáng qua nhau, đều nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương, không hiểu vì sao Khúc Kỳ kích động như vậy, mà trong lòng càng thêm tò mò chính là rốt cuộc đó là vật gì? Là tiên khí pháp bảo? Hay là bảo vật hiếm thế nào khác? Tiền bối, tiền bối, a ngượng ngùng, quá kích động, Khúc Kỳ phục hồi lại tinh thần, nhìn hai người ngượng ngùng cười nói không biết vì sao tiền bối kích động như thế. Vật kia rốt cục là cái gì?" Dương lỗi lại hỏi, đối với hắn mà nói tuy rằng không biết là vật gì, nhưng có thể khẳng định chính là tuyệt đối không đơn giản. Vật kia là một vật rất lợi hại, là vật mà tu luyện giả nằm mộng cũng muốn đạt được, mặc dù là Đại La Kim Tiên cũng như vậy, một khi được vật kia thừa nhận, là có thể đạt được Long hồn. Khúc Kỳ giải thích, diễn sinh Long hồn, Tô Anh không khỏi mở to mắt, chẳng lẽ là, không sai, Khúc Kỳ gật đầu. Chính là nó, là cái gì, dương lỗi không hiểu nhìn Tô Anh, là Long Hồn Châu. Tô Anh giải thích, Long Hồn Châu, dương lỗi buồn bực, Long Châu thì hắn biết, đó là tinh hoa cả đời của Long Tộc, cũng là nguyên năng của Long Tộc, mà Long Hồn Châu là thứ gì? Có gì khác với Long Châu? Điều này làm hắn thật tò mò, Long Hồn Châu là do Long Hồn của ngũ trảo kim Long biến thành, một khi được Long Hồn Châu cho phép, có thể diễn biến ra Long Hồn, đợi khi Long Hồn dung hợp cùng Hồn Phách bản thân có thể hóa thân chân Long. Tô Anh giải thích, ngũ trảo Kim Long, đây là hoàng giả Long tộc, ngũ trảo Kim Long trưởng thành thực lực tương đương cảnh giới chuẩn thánh, nghe nói Kim Long cường đại nhất cũng chính là cửu trảo Kim Long, là có thể đối kháng với thiên đạo, lợi hại như vậy. Dương lỗi biết Kim Long, trong thần thoại Long vô cùng cường đại, mà dương lỗi biết Long tộc cường đại nhất là Hồng Hoang Tổ Long, đó mới thật sự là cửu trảo Kim Long, mạnh mẽ nhất ở thời Hồng Hoang Sơ Kỳ, cơ hồ có thể đối kháng thánh nhân. Hơn nữa lúc ấy Long tộc chuẩn thánh đỉnh đại viên mãn thật không ít, đại la kim tiên thật nhiều, nhưng bởi vì Long tộc cùng vượng tộc, Kỳ Lân tộc liên tục tranh đoạt tài nguyên, không ngừng tranh đấu, cuối cùng tam tộc đi hướng suy sụp, mà Long tộc từ đó thất bại hoàn toàn. Không sai, nếu quả thật có được Long hồn châu, như vậy ta tin tưởng sư đệ không bao lâu có thể trở thành siêu cấp cường giả như sư tôn." Tô Anh nói, "Muốn được Long hồn châu thừa nhận thật không dễ dàng." Khúc Kỳ lắc đầu nói, Đầu tiên nhất định phải có được chân long huyết mạch, chỉ có người nào có chân long huyết mạch mới có tư cách đạt được Long hồn châu thừa nhận. Chân long huyết mạch, không sai, nhưng ngươi không thành vấn đề, nếu ngươi có thể chứng kiến được Long hồn châu, vậy chứng minh trong cơ thể ngươi có chân long huyết, nhưng rốt cục huyết mạch của ngươi đạt tới trình độ nào thì không thể biết được, nhưng có thể nói với ngươi, nếu chân long huyết mạch của ngươi nồng đậm, như vậy khả năng ngươi được Long hồn châu thừa nhận càng cao, trái ngược lại thì càng thấp. Khúc kỳ giải thích Như thế nào mới biết chân long huyết mạch đạt tới trình độ nào, nghĩ nghĩ, Dương Lỗi hỏi, việc này ta cũng không rõ ràng lắm." Khúc Kỳ nói, "Như vậy làm sao mới được Long Hồn Châu thừa nhận đây?" Dương Lỗi lại hỏi, "Nếu ngươi có chân long huyết mạch, như vậy thật đơn giản. Chỉ cần ngươi nhỏ một giọt máu lên Long Hồn Châu, kích thích long hồn, sau đó long hồn nghiệm ngươi, nếu ngươi thông qua khảo nghiệm thì ngươi trở thành chủ nhân Long Hồn Châu, chiếm được thừa nhận. Như vậy Long Hồn Châu sẽ diễn sinh ra long hồn." Sau đó dung hợp cùng hồn phách của ngươi, cho ngươi biến hóa ra thân thể chân long, nhưng mà khảo nghiệm của Long hồn chính là cửu tử nhất sinh, vô cùng khó khăn, từ xưa tới nay người có thể được Long hồn thừa nhận rất ít, trong trăm người chỉ có hai người, nhưng nếu thất bại sẽ không tránh khỏi cái chết, cho nên cho dù ngươi có chân long huyết mạch cũng gặp được Long hồn châu, nhưng nếu muốn nhận chủ nhất định phải cẩn thận, Khúc Kỳ nói, đương nhiên ngươi cũng có thể đợi, đợi khi thực lực ngươi đạt tới trình tự nhất định Thậm chí siêu việt Long Hồn Châu, như vậy nó sẽ không còn uy hiếp đối với ngươi. Dương lỗi nghe vậy không khỏi trợn mắt, nói đùa gì vậy, nếu mình đạt tới cấp độ kia, còn cần Long Hồn Châu sao? Nhưng nói đi thì nói lại, đối với Dương lỗi mà nói Long Hồn Châu cũng không có nhiều lực hấp dẫn, chỉ có thể cung cấp cho hắn chút tài liệu luyện khí mà thôi. Bởi vì hắn tăng lên cấp bậc cũng không phải dựa vào ngoại vật, mà là dựa vào đánh quái thăng cấp, cho nên có lấy được Long Hồn Châu hay không cũng không sao cả. Vốn hắn nghĩ vật kia chỉ giống như tiên khí gì đó, có thể dùng đối phó cự thú, giúp hắn thông qua tầng thí luyện này, nhưng hiện tại đó chỉ là Long Hồn Châu mà thôi, tự hồ không trợ giúp được gì cho hắn thông qua thí luyện, nhưng lúc này lại xuất hiện một vấn đề càng làm cho người bị mê hoặc, đó là hiện tại bản thân hắn còn ở trong thí luyện động hay không, nếu vẫn còn thì tại sao lại có đau tôn Khúc Kỳ tồn tại, Khúc Kỳ chết bên trong chung sơn Long Huyệt, nếu nơi này không phải thí luyện động, vậy thì phiền toái. Mình làm sao có thể rời khỏi nơi này quay về trong thí luyện động đây? Chẳng lẽ tiền bối bị thất bại trong việc Long Hồn Châu nhận chủ cho nên mới đưa tới tình huống hiện tại? Tô Anh hỏi, Khúc Kỳ lắc đầu, không phải, ta biết mình không có chân Long huyết mạch đương nhiên không khả năng đi mạo hiểm thử dung hợp Long Hồn Châu. Vậy vì chuyện gì làm cho tiền bối lưu lạc đến nông nổi này? Hiện tại điều dương lỗi muốn biết chính là nơi này rốt cục có nguy hiểm gì? Vì sao một siêu cấp cường giả như Khúc Kỳ cũng phải vẫn lạc ở nơi này? rẳng lẽ nơi này thật sự có long tộc tồn tại hay sao? Nếu là như vậy cũng không phải chuyện tốt, nếu dám đánh chủ ý với Long hồn Châu, phỏng chừng chẳng khác gì là muốn chết. Chương 824, Long thi. Không phải ta đã nói sao, nguyên nhân ta đến nơi đây là vì muốn đối chiến với chân long, ta muốn đồ long, chứng minh danh xưng Trảm Long Đao, giải quyết tiếc nuối trong lòng ta, có thể phá vỡ hư không, tiến vào tiên giới, khúc kỳ giải thích, vốn với thực lực của ta đã sớm có thể phá vỡ hư không. Tiến vào tiên giới, nhưng vì lòng có tiếc núi cho nên chậm chạp không muốn phi thăng thượng giới, bởi vì ta biết nếu không giải quyết tiếc núi một khi ta tiến vào tầng cao hơn, sẽ tạo thành phiền toái thật lớn cho việc tu hành của ta, thậm chí sẽ không thể tiếp tục tiến bước. Dương lỗi nghe xong nhất thời không biết nói gì, phỏng chừng khúc kỳ là tự mình chui rút vào sừng trâu, thành cũng nhờ trảm long, bại cũng do trảm long, thành bởi trảm long, bại bởi trảm long, tốt, những lời này nói rất đúng, nếu không phải dựa vào trảm long. Có lẽ ta cũng không đạt tới hư danh thiên hạ đệ nhất cao thủ, không có hư danh, ta cũng không đi đồ lông, cũng sẽ không rơi xuống tình trạng như hôm nay, khúc kỳ như lâm vào tình trạng điên khùng. Đáng tiếc, đáng tiếc, ta hiểu được đã quá muộn đã quá muộn tiền bối, tiền bối, nhìn thấy tình huống này, dương lỗi hoảng sợ, người này không phải bị tẩu hỏa nhập ma đi, nếu là như vậy thật phiền toái, đối với dương lỗi mà nói tẩu hỏa nhập ma không phải là chuyện tốt. Đương nhiên nếu sau khi người kia nói xong chuyện trong Long huyệt cho hắn nghe xong, tẩu hỏa nhập ma cũng không thành vấn đề, nhưng hiện tại hắn còn chưa nói xong, chẳng phải là lãng phí tài nguyên tin tức hay sao, thật chê cười, làm cho các ngươi chê cười, khúc kỳ dù sao cũng là khúc kỳ, là thiên hạ đệ nhất cao thủ vạn năm trước, làm sao dễ dàng nhập ma như vậy, vừa nghe Dương Lỗi kêu lên rất nhanh đã khôi phục trong sáng, mà Dương Lỗi cùng Tô Anh thấy hắn không việc gì liền nhìn nhau, cùng nhẹ nhàng thở ra, tiền bối. Có thể giải thích về chuyện trong Long huyệt này hay không?" Dương Lỗi hỏi. "Kỳ thật các ngươi không hỏi ta cũng sẽ nói cho các ngươi biết." Khúc Kỳ cười cười nói, "Nhưng các ngươi không cần lo lắng, Chân Long đem ta bước đến hiện tại đã không còn ở lại nơi này, cho nên các ngươi có thể yên tâm, Tiền Bối, chẳng lẽ Chân Long kia đã chết rồi?" "Long Hồn Châu nơi này chính là Chân Long biến thành." Tô Anh chợt hỏi. "Không sai, Chân Long kia đích xác đã chết, mà Long Hồn Châu là do long hồn của Chân Long biến thành." Khúc Kỳ nói. Tiền bối thật lợi hại, Tô Anh nói, Khúc Kỳ nghe vậy lắc đầu, đây không phải công lao của ta, thực lực chân Long vô cùng cường hãng, mặc dù là cường giả đại la kim tiên đỉnh cũng không làm được, vậy, tiền bối, vì sao chân Long lại vẫn lạc, trước đó bản thân chân Long đã bị trọng thương, nếu không phải bị thương, lúc ấy chúng ta không có chút cơ hội đi vào Long huyệt, nhớ tới tình huống khi đó, Khúc Kỳ cũng cảm thấy được mình thật nhỏ bé, ngay lúc đó mình thật sự quá cuồng vọng, quá tự đại. Chân Long lợi hại như vậy, bị trọng thương vẫn còn đánh chết được các vị, Tô Anh hỏi, không sai, thực lực Chân Long phi thường khủng bố, nếu không phải sinh mệnh của hắn đã tới cuối, chỉ sợ hôm nay ta cũng không lưu được một luồng tàn hồn gặp mặt các ngươi, nói tới đây Khúc Kỳ vô cùng cảm khái, Chân Long kia mới thật sự chân chính cường đại, mình ở trước mặt hắn chẳng khác gì một con kiến, nếu Chân Long đã chết rồi, chúng ta không phải đạt được bảo vật bên trong sao, ánh mắt Tô Anh tỏa sáng. Thi thể chân long đều là bảo vật a, thi thể chân long tuyệt đối sẽ không thối rửa, đừng nói là vạn năm, dù 10 vạn trăm vạn năm cũng không thối rửa, trừ phi có tình huống đặc thù, mà long thi là bảo vật, đừng nói long hồn châu, long lân, long cân, xương ức, long giác, long trảo, long nha, tóm lại đều là tài liệu luyện đang luyện khí, là thứ tốt thượng thừa, cho nên không chỉ có Tô Anh, cả ánh mắt Dương Lỗi cũng sáng lên, nhìn thấy biểu tình của hai người, Khúc Kỳ cũng không ngạc nhiên. Hắn hiểu thi thể Chân Long Quý giá bao nhiêu, cho dù là hắn cũng có vẻ mặt như thế, thậm chí chỉ hơn chứ không kém, "Chuyện Long thi các ngươi cũng đừng nên suy nghĩ." Khúc Kỳ nói, "Vì sao?" Tô Anh hỏi, "Chẳng lẽ Long thi đã bị người lấy đi rồi sao?" "Phải, mà cũng không phải." Khúc Kỳ nói, "Lời này thật khó hiểu, ý của Tiền Bối là thế nào?" Dương Lỗi hỏi, "Tinh hoa của Long thi ngưng tụ thành Long hồn châu, Long thi đã bị một hoàng kim mãn xà cắn nuốt, làm tu vi của nó tăng nhiều." Nguyên bản nó chỉ có Tu Vi bát Quái Ngân Thần nhưng chỉ vài trăm năm ngắn ngũi đã đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại tuy chưa thể đối kháng với Đại La Kim Tiên nhưng đã đủ sức đánh chết Kim Tiên hậu kỳ. Khúc Kỳ giải thích, Long Thi bị Hoàng Kim Mãng Xà nuốt rồi sao? Tô Anh nghe vậy thật tiếc núi. Hiện tại Hoàng Kim Mãng Xà vẫn còn ở trong Long Huyệt. Dương Lỗi chỉ quan tâm việc này. Nếu Hoàng Kim Mãng Xà vẫn còn ở đó, như vậy mình chẳng khác gì xông vào trong địa bàn của nó. Đây không phải chuyện tốt. Chỉ một cự thú đã làm hắn đau đầu. Hiện tại có thêm hoàng kim mãn xà hơn nữa tu vi đạt tới trình tự kim tiên. Đây thật sự là thoát khỏi hang hổ lại tiến vào long đàm. Nguy hiểm luôn theo sau chính mình. Khúc kỳ nghe vậy gật đầu. Không sai. Hoàng kim mãn xà đang ở nơi này. a vậy, chúng ta mau nhanh rời đây đi. Cô anh nghe vậy hoảng sợ nói. Nhìn thấy biểu tình của hai người. Khúc kỳ vội nói. Hai người không cần lo lắng. Hiện tại hoàng kim mãn xà đang lâm vào trong hôn mê. Không đủ một năm nửa năm không thể nào tỉnh lại Cho nên cứ yên tâm đi Lâm vào trong hôn mê Nghe được câu này ánh mắt Tô Anh sáng ngời Hoàng kim mãng xà cắn nuốt lông thi Khiến nó sản sinh biến hóa cực lớn Hiện tại phỏng chừng đã biến hóa thành giao lông Tuy rằng không bằng chân lông Nhưng nếu có thể giết nó thu hoạch tuyệt đối không nhỏ Thấy diễn cảm của Tô Anh Khúc kỳ làm sao không biết tâm tư của nàng Nói Các ngươi cũng không nên đánh chủ ý với nó Tuy rằng nó lâm vào trong hôn mê Nhưng nếu các ngươi đi vào địa bàn của nó Lộ ra tia sát ý nó sẽ lập tức thức tỉnh Hiện tại thực lực hai người còn quá yếu Căn bản không đủ khả năng đối phó Nếu Tô nghiên đến đây thì còn khả năng Dương Lỗi nói Yên tâm đi tiền bối Chúng tôi cũng biết tự lượng sức mình Tuy Dương Lỗi động tâm Nhưng hắn biết việc này quá khó khăn Cơ hồ là không khả năng Cho dù con cự mãng kia còn đang bị hôn mê Cấp bậc đôi bên trên lệch quá xa Mặc dù hắn có hệ thống Có thiên đao nhất thức có đại tạo hóa thủ, hai ngươi biết là tốt rồi, ta không hy vọng các ngươi đi vào vết xe đổ của ta." Khúc Kỳ nói, "Nói như vậy lần này chúng ta tay không mà về, nếu hoàng kim mãn xà ở bên trong, chúng ta căn bản không thể đi vào, hơn nữa dù đi vào cũng không lấy được thứ gì tốt." Tô Anh nói, "Chương 825, một luồng chân linh." "Vậy thì không phải, chân long dù sao là chân long, làm sao không có tiên khí pháp bảo đây?" Khúc Kỳ lắc đầu nói, "Tu vi chân long cường hạng như vậy, Bọn hắn lại sống lâu dài, của cải tuyệt đối kinh người, cho nên nếu các ngươi lấy được của cải còn sót lại, thực lực tuyệt đối tăng lên mấy cấp độ, thậm chí Tô Nghiên cũng sẽ nhờ các ngươi lấy được chỗ tốt thật lớn, vậy sao, ánh mắt Tô Anh lại sáng, dương lỗi thầm lắc đầu, nha đầu này là một kẻ tham tiền, hơn nữa còn rất tham tiền, phải, nhưng muốn lấy được của cải của chân Long cũng không phải là chuyện dễ dàng, Khúc Kỳ lại nói, bởi vì Hoàng Kim mãn xà sao, dương lỗi hỏi. Chỉ là một nguyên nhân bên trong Khúc kỳ đáp Còn có nguyên nhân nào khác nữa Tiền bối cứ việc nói thẳng Đừng vòng vo treo khẩu vị của vãn bối Tô Anh khó hiểu Tính tình người trẻ tuổi luôn nôn nóng Khúc kỳ lít Tô Anh Như vậy thật không tốt Tu hành kiên kỷ nhất là nôn nóng Nhất định phải biết yên tĩnh xuống Tiền bối Tô Anh mặc kệ Nũng niệu nói Được, được Ta không nói Không nói được chưa Nhưng nhắc nhở là vì muốn tốt cho ngươi Dương lỗi trợn trắng mắt Thầm lắc đầu Còn một nguyên nhân chính là nhất định phải bài trừ cấm chế bảo tàng của Chân Long, người bình thường căn bản không khả năng, dù là Đại La Kim Tiên cũng không được, mà người có thể làm được phải là người hữu duyên, ta phỏng chừng đa số là người của Long tộc, đương nhiên nếu có được chân long huyết mạch, có thể sẽ được thừa nhận." Khúc Kỳ nói. "Khúc Kỳ nói thật có lý, như vậy khả năng chúng ta lấy được bảo tàng cũng không lớn a." Tô Anh nói. "Đương nhiên, nếu dễ dàng lấy được, còn đến phiên các ngươi sao?" Trong ngàn năm nay, Ta đã gặp không ít người đi vào nơi đây, tìm được bảo tàng của chân Long lưu lại, nhưng không ai thành công lấy được bao giờ, tiền bối, ngươi đã nói không có ai thành công, vậy kết quả bọn họ như thế nào, đây là vấn đề dương lỗi quan tâm, lúc này hắn hoài nghi nhìn Khúc Kỳ, vì sao Khúc Kỳ luôn hy vọng hắn lấy được chỗ tốt, chẳng lẽ hắn thật sự vô tư như vậy sao, thật sự đáng để hoài nghi, kết quả như thế nào, việc này còn cần ta nói sao, vậy ngươi còn muốn chúng ta đi. Mặc dù Tô Anh có chút tham tiền, nhưng nếu quan hệ tới tính mạng, nàng sẽ không sơ sẩy. Nếu các ngươi không đi thì ta không cưỡng cầu, ta chỉ cho đề nghị mà thôi. Bởi vì dương lỗi có thể nhìn thấy được Long hồn châu, hơn nữa còn có được chân long huyết mạch, cho nên ta cho rằng ngươi có cơ hội rất lớn lấy được nhóm của cải kia. Khúc Kỳ nói, Khúc Kỳ tiền bối, ta kính ngươi là tiền bối, nhưng ngươi lại mê hoặc chúng ta, ta hoài nghi ngươi có âm mưu gì đây. Tô Anh trừng mắt nhìn Khúc Kỳ, có chút bất mãn hoặc là nói ngươi có ý đồ gì với chúng ta." Khúc Kỳ nghe vậy cười khổ, "Nếu như nói ta có ý đồ với các ngươi, điểm này thì ta thừa nhận, thừa nhận là tốt rồi, ta cũng không phải là người dễ bị lừa gạt như vậy." Tô Anh thấy Khúc Kỳ thừa nhận, liền có chút dương dương tự đắc nói, "Dương lỗi nhìn Khúc Kỳ, suy nghĩ hắn rốt cục muốn cái gì, nói đi, ngươi rốt cục có chủ ý gì?" Tô Anh lại hỏi, "Kỳ thật, kỳ thật ta biết trong của cải của Chân Long có một món đồ vật gọi là Tạo Hóa Châu." ta muốn viên tạo hóa châu kia, Khúc Kỳ nhìn hai người nói, tạo hóa châu, Tô Anh hỏi, tạo hóa châu là vật gì, dương lỗi cũng không biết tạo hóa châu là vật gì, có hiệu quả ra sao, nhưng nghe tên mà xem không phải vật phàm, nghĩ nghĩ, dương lỗi cảm thấy tạo hóa châu có thể trợ giúp Khúc Kỳ sống lại, hoặc chuyển sang kiếp khác trùng tu, hay khôi phục tu vi gì đó, nhưng nếu tạo hóa châu có thể làm người sống lại, phỏng chừng chân Long đã sớm sử dụng, cho nên không có khả năng. Chuyển sang kiếp thác trùng tu cũng là như thế. Như vậy phân tích đó là vật gì? Có tác dụng gì thật khó phán đoán? Tạo Hóa Châu là một kiện Hậu Thiên Linh Bảo. Hậu Thiên Linh Bảo, dương lỗi giật mình nhìn Khúc Kỳ. Hậu Thiên Linh Bảo ở trong thế giới này là một vật vô cùng hiếm thấy. Không sai, chúng ta biết rõ tiên khí có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, mà trên tuyệt phẩm còn có Hậu Thiên Pháp Bảo, mà Hậu Thiên Pháp Bảo chia làm Hậu Thiên Linh Bảo cùng Hậu Thiên Chí Bảo. khúc kỳ giải thích Việc này vãn bối có nghe qua, kỳ thật bản thân Dương Lỗi còn biết có Hậu Thiên Linh Bảo, Tiên Thiên Linh Bảo, Tiên Thiên Chí Bảo, thậm chí còn có Hỗn Độn Linh Bảo, Hỗn Độn Chí Bảo, chẳng những như thế hắn còn có Tiên Thiên Linh Bảo không động ấn, Tạo Hóa Châu là Hậu Thiên Linh Bảo lợi hại, không kém hơn Hậu Thiên Chí Bảo bình thường, ánh mắt Khúc Kỳ chợt lóe, Tạo Hóa Châu có ích lợi gì, mặc kệ Tạo Hóa Châu có ích lợi gì, nhưng Dương Lỗi biết hiệu quả chính là trợ giúp Khúc Kỳ có được sinh mạng hoặc có hiệu quả tương tự, tạo hóa châu chính là bảo vật đoạt được tạo hóa thiên địa, nếu có nó, ta có thể dùng lùn tàn hồn này chuyển sang kiếp khắc sống lại, ngữ khí khúc kỳ kích động nói, tiền bối, thứ cho ta nói thẳng, nếu tạo hóa châu có tác dụng như vậy, vì sao chân Long không dùng nó đây? Dương lỗi hỏi, không phải hắn không muốn chuyển sang kiếp khắc sống lại, mà hắn căn bản không làm được, bởi vì muốn dùng tạo hóa châu thì phải lưu một lùn chân linh trong linh hồn, mà chân linh của hắn đã sớm bị đánh tan. Trong khi ta còn lưu lại một luồng chân linh, Khúc Kỳ nói, cái gì là chân linh? Dương lỗi cùng Tô Anh khó hiểu hỏi. Chân linh chính là chân hồn lực do mệnh hồn trong ba hồn bảy vía ngưng tụ lại. Một khi độ qua thiên kiếp, thành tựu tiên thiên sẽ ngưng tụ chân hồn lực. Chân linh là mấu chốt điều động tinh thần lực toàn thân. Sau khi ngưng tụ ra chân linh, so sánh với lúc chưa ngưng tụ thành đều cách biệt một trời, Khúc Kỳ nói, nếu chân lông không bị người đánh tan chân linh, làm sao sẽ rơi xuống tình trạng như thế? Nhưng địch nhân của Chân Long cũng quá cường đại, lại có thể đánh tan chân linh của hắn, Chân Long đã chết rốt cuộc tên là gì? Có lai lịch thế nào? Không biết Tiền Bối có biết hay không, Dương Lỗi vô cùng tò mò, một Chân Long cường đại như vậy lại rơi vào kết quả như thế, đối thủ mạnh mẽ thế nào, mặc dù ở tiên giới cũng phải là siêu cấp cường giả, bá chủ một phương, hơn nửa Long tộc thật cường hãn, ngũ trảo kim long là hoàng giả trong Long tộc, dám động thủ với hắn khẳng định không đơn giản. Giết chết một ngũ trảo Kim Long vậy ý nghĩa sẽ trở thành kẻ địch của toàn bộ Long tộc Tuy rằng Long tộc đã xuống dốc nhưng không thể khinh thường mặc dù là thánh nhân cũng không dám làm gì long tộc ta chỉ biết hắn gọi là ngao khôn khúc kỳ nói ngoài ra cũng không rõ ràng ngao khôn đều là họ ngao long tộc trong trí nhớ của Dương lỗi tỷ như Tứ Hải Long Vương đều là họ ngao chương 826 Long Địch nhưng tu vi của Tứ Hải Long Vương cũng không cường đại Hơn nửa tứ hải long vương cũng không xem là long tộc chân chính Chỉ có thể xem như ngụy long Đương nhiên đó chỉ là suy đoán của riêng dương lỗi mà thôi Nếu tứ hải long vương thật sự lợi hại như vậy Cũng không bị thi dễ như trong phong thần diễn nghĩa hay Tây du ký Không sai Tên này là do ngũ trảo kim long kia kêu đi ra lúc sắp chết Hẳn là đúng vậy Khúc Kỳ nói Không biết tiền bối còn biết tin tức nào khác nữa không Dương lỗi lại hỏi Khúc Kỳ lắc đầu nói Ta không hiểu biết nhiều Dù sao ta chỉ là một luồng tàn hồn mà thôi. Đây là nỗi bi ai của hắn. Lúc ấy trơ mắt nhìn thấy ngũ trảo Kim Long bị một con mãn xà nho nhỏ cắn nuốt. Trong lòng hắn như rỉ máu. Nếu hắn lấy được Long Thi, như vậy cũng không giống như bây giờ. Tuy rằng linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng nhưng có Long Thi trợ giúp hắn cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Toàn thân Long Thi đều là bảo, Long Tủy có thể trợ giúp linh hồn ngưng thật rất lớn. Đáng tiếc, Dương Lỗi thở dài. Đáng tiếc cái gì? Khúc Kỳ có chút kinh ngạc nhìn dương lỗi Không có gì, Dương Lỗi cười cười nói, tiền bối cần tạo hóa châu, như vậy chúng tôi phải làm thế nào mới lấy được nó? Đây không phải là chuyện dễ dàng, nếu tiền bối không có biện pháp nào ổn thỏa, chúng tôi chỉ có thể bỏ qua, dù sao bảo vật cho dù tốt, nhưng phải có mạng sử dụng mới được. Tuy rằng muốn lấy tạo hóa châu rất nguy hiểm, nhưng Dương Lỗi biết cũng có thể, nếu lời của Khúc Kỳ là thật, hắn hẳn có biện pháp làm được, cho nên hắn mới dùng ngữ khí khích tướng nói như thế, đương nhiên. Nếu như không có biện pháp, ta cũng sẽ không nói ra, Khúc Kỳ cười cười nói, biện pháp gì, Tô Anh sen vào hỏi, Hoàng Kim cự mãn, Khúc Kỳ thoáng dừng lại mới phun ra bốn chữ, ánh mắt dương lỗi ngưng tụ, nhìn Khúc Kỳ, lời vui đùa này có chút quá mức, lợi dụng cự mãn, dễ dàng như vậy sao? Thật không thực tế, tu vi của mình cùng Tô Anh quá yếu, nếu muốn đánh chủ ý với cự mãn thật quá khó khăn, tiền bối, ngươi đang nói đùa đi. Hoàng kim cự mãn cường đại bao nhiêu, chúng tôi làm sao đủ khả năng lợi dụng nó?" Dương Lỗi nói, Hoàng kim cự mãn cắn nuốt Long Thi, thực lực gia tăng không ít, hiện tại đạt tới Kim Tiên hậu kỳ, rất nhanh sẽ đi tới trình tự Kim Tiên đại viên mãn, chiến lực vô cùng cường hãn, nhưng không phải là không có nhược điểm." Khúc Kỳ mỉm cười nói, "Sao lại nói vậy?" Dương Lỗi nhìn Khúc Kỳ, lão hồ ly này có lẽ có biện pháp nào tốt, điều này nói không rõ ràng, chính là vật này, Khúc Kỳ lấy ra một đồ vật là một cốt địch, nhìn qua có chút khác biệt với cây sáo bình thường, so sánh với sáo trúc mà nói, ngắn hơn rất nhiều, thật giống cốt địch của tuần thú sư mà Dương Lỗi từng gặp qua, nhưng lớn hơn một ít, trên thân cốt địch còn có long khí, cây sáo. Vật này hữu dụng sao? Tô Anh tò mò nhìn cốt địch trong tay khúc kỳ, chỉ là một cây cốt địch chẳng lẽ có thể làm cho cự mãn đi công kích cấm chế mà chân long lưu lại, Dương Lỗi cũng không nghĩ vật này có thể thành công, nếu thật sự đủ kỹ năng cũng đã sớm làm thành. Không cần chờ đến bây giờ Hai người đừng xem thường nó Đây không phải cốt địch bình thường Đây là Long địch Dùng xương sống lưng chân long luyện chế ra Khúc kỳ nhìn vẻ mặt có chút kinh ngạc của hai người Giải thích Mặc dù đối với chân lông không có tác dụng quá lớn Nhưng đối với loài rắn lại có hiệu quả rất mạnh Người muốn nói cho chúng ta lợi dụng Long địch sai khiến Hoàng Kim cự mãn Dương lỗi nhìn Khúc kỳ hỏi Không sai Tốt, tốt Để ta thử xem Tô Anh kêu lên Mà Dương lỗi cũng nhìn Khúc kỳ Đối với hiệu quả của Long Địch hắn vẫn duy trì thái độ hoài nghi, tiền bối có hoàn toàn nắm chắc, không, khúc kỳ lắc đầu, hắn lấy được Long Địch trước khi vào Long Huyệt, tuy rằng từng sử dụng qua một lần lại không thành công, nhưng hắn đã tìm ra nguyên nhân Long Địch không có tác dụng, không ai dám cam đoan hoàn toàn nắm chắc, chẳng lẽ tiền bối không thể tự mình sử dụng sao, không được, ta không có thân thể, hơn nữa chỉ còn lại một lùn tàn hồn, căn bản không biện pháp làm được, nhưng ngươi thì khác. Muốn sử dụng long địch cần 3 điều kiện, thứ nhất phải có thân thể, thứ hai phải có tinh thần lực cường hãng, mà hai điểm này ta đều không làm được, ta chỉ là tàn hồn, không có thân thể, mặc dù tinh thần lực của ta không sai, nhưng dù sao chỉ là tàn hồn, có cường đại cũng không mạnh bao nhiêu. Còn có một điều cũng là trọng yếu nhất, phải có chân long huyết mạch, dương lỗi nghe vậy cũng không biết phải nói gì, việc gì đều cần chân long huyết mạch, thật sự khó khăn, ba điều kiện này dù thiếu một cũng không được. Nếu hắn đã nói như vậy, thử một lần cũng không sao, dương lỗi đã nghĩ kỹ, một khi phát sinh chuyện gì, mình mở ra vô địch thủ hộ, sau đó rời khỏi nơi này, dương lỗi cẩn thận đánh giá long địch, hỏi, vật này làm sao sử dụng, rất đơn giản, ngươi lấy máu nhận chủ, như vậy ngươi sẽ đạt được phương pháp sử dụng long địch, tiểu tử nhanh lên, chúng ta không có bao nhiêu thời gian, ta cảm giác được tên kia sắp thức tỉnh, Khúc Kỳ đột nhiên thúc giục nói. Ngươi không phải nói tên kia phải đợi thêm nửa năm hay một năm mới tỉnh sao, vì sao hiện tại đã thức tỉnh, dương lỗi vừa nhỏ máu vào Long địch vừa hỏi, ta làm sao biết, đoán chừng là vì tên kia cảm ứng được khí tức của các ngươi, khúc kỳ đáp, khi máu của dương lỗi nhỏ vào Long địch, Long địch phát ra kim sắc quan mang, sau đó dương lỗi cảm nhận được trong đầu óc mình hiện ra tin tức, đinh, chúc mừng ngoạn gia đạt được Long địch, đinh, chúc mừng ngoạn gia đạt được phương pháp khống xà, thành công, phương pháp khống xà, Tên này thật ra thập phần chuẩn xác, học xong, đồ vật này có thể khống chế được loài rắn. Dương Lỗi nói, tốt, nếu thành công thì chúng ta liền thừa dịp nó còn chưa thức tỉnh, nhanh chóng động thủ. Một khi nó thức tỉnh chúng ta sẽ không dễ dàng khống chế nó, ngữ khí khúc kỳ thật dùng dập, không được. Dương Lỗi đột nhiên lắc đầu nói, tiền bối, muốn khống chế nó ta chỉ sợ không làm được. Người nói tu vi của nó là kim tiên hậu kỳ, mà ta chỉ là thất tinh luyện cương mà thôi. Cấp bật trên lệch thật sự quá lớn, ngươi có thể, tuy rằng ngươi chỉ có tu vi thất tinh luyện cương, nhưng ta cảm giác được tinh thần lực của ngươi cực kỳ cường đại, có thể so với cảnh giới huyền tiên, cho nên chúng ta vẫn còn cơ hội, dù sao hiện tại tên kia còn đang hôn mê, chưa tỉnh lại, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, một khi mất đi cơ hội này muốn lấy được bảo tàng không biết phải chờ tới năm tháng nào, khúc kỳ không cam lòng buông tha như vậy, nói, không được, hừ. Nếu sư đệ nói không nắm chắc chúng ta không đi, dù sao chúng ta không nhất định phải lấy được bảo tàng của Long tộc kia. Chương 827, Khúc Nhạc Dạo Đại Chiến Tô Anh nói, ngươi đừng quá ích kỷ, vì mình lại muốn chúng ta mạo hiểm tính mạng đi giúp ngươi. Các ngươi, ai? Khúc Kỳ nhìn thấy biểu tình của hai người, không khỏi vô cùng mất mát. Đúng vậy, họ còn trẻ không cần phải mạo hiểm tính mạng đi trợ giúp hắn. Ngươi nói đúng, là ta ích kỷ, các ngươi còn trẻ như vậy. Nếu phát sinh chuyện ngoài ý muốn trong này thì thật không đáng. Kỳ thật, kỳ thật cũng không phải không thể được. Dương lỗi chợt nói, không, không có cơ hội. Một khi chúng ta tiến vào địa bàn của tên kia, ban đầu ta có thể giúp các ngươi che giấu khí tức. Nó vẫn sẽ không thức tỉnh. Nhưng một khi ngươi sử dụng long địch khống chế nó, như vậy nó sẽ nháy mắt tỉnh dậy. Cho nên xác suất thành công quá nhỏ, không tới được một phần trăm. Khúc kỳ nhìn Dương lỗi nói, các ngươi đều là đệ tử tô nha đầu. Hơn nửa tư chất đều tốt như vậy Nếu các ngươi có việc ta làm sao đối mặt Tô Nha đầu Phải đó, sư đệ Quá nguy hiểm, chúng ta không nên mạo hiểm Tô Anh lôi kéo tay Dương lỗi nói Không, sư tỷ tiền bối Ta nói thật, chúng ta vẫn có hy vọng Dương lỗi nhìn hai người Ngữ khí vô cùng nhận chân Sao có thể, Hoàng Kim Mãng Xà có thể đối kháng Kim Tiên Phòng ngự của nó rất mạnh Lân giáp bao trùng cứng rắn Nếu không có Kim Tiên công kích Chúng ta căn bản không biện pháp thương tổn được nó, Tô Anh nói, không sai, cô Anh nói đúng, phòng ngự của Hoàng Kim cự mãn rất mạnh, hai ngươi căn bản không có biện pháp xúc phạm tới nó, chờ tu vi các ngươi gia tăng rồi hãy đến, hoặc để sư tôn tô nghiêng của các ngươi đến mới có thể thu thập súc sinh này, Khúc Kỳ nói, thấy hai người đều không tin mình, dương lỗi giỡn khóc dở cười, hắn nói thật lại không ai chịu nghe, nhìn hai người ngữ khí thập phần nhận chân nói, ta nói là sự thật, không lừa các ngươi. Ta thật sự nghĩ ra biện pháp, biện pháp này chẳng những giúp chúng ta đối phó hoàng kim cự mảng, còn có thể trợ giúp chúng ta thu thập cự thú thị huyết lão kia, cự thú thị huyết lão. Cái gì là cự thú thị huyết lão? Khúc kỳ không biết chuyện bên ngoài, nghe nói như vậy liền hỏi, cự thú thị huyết lão là một con yêu thú cường đại mà chúng ta gặp được khi tiến vào nơi đây, là một đầu yêu thú thị huyết lão biến dị, thực lực cực kỳ khủng bố, phỏng chừng còn mạnh hơn hoàng kim cự mảng. Hơn nửa trí lực của nó rất mạnh, sở dĩ chúng ta vào đây là vì tìm kiếm biện pháp đối phó cự thú kia. Dương lỗi đem chuyện mình cùng Tô Anh gặp được kể lại một lần, thị huyết lão, thứ này còn chưa bị diệt sạch. Còn đạt tới trình tự kim tiên, lời của dương lỗi làm khúc kỳ chấn động, thị huyết lão, khúc kỳ thập phần hiểu rõ về loài yêu thú này, ở thời đó thị huyết lão là đối thủ một mất một còn với bọn họ, lúc trước khi tiến vào Long Huyệt, bọn họ từng đại chiến một trận với thị huyết lão. Lúc đó thị huyết lão mạnh nhất chỉ tới huyền tiên mà thôi, nhưng số lượng đông đảo, hơn nữa tốc độ cực nhanh, thập phần phiền toái, nhưng bởi vì thị huyết lão quá mức thông minh, làm người căm tức, cho nên nhóm người khúc kỳ triển khai giết hại, lúc ấy thị huyết lão cơ hồ bị giết tuyệt, không sai, điểm này ta xác định, tiền bối có nghe qua về thị huyết lão, dương lỗi hỏi, thị huyết lão thông minh hơn yêu thú bình thường, cũng chính vì vậy lúc trước chúng ta hạ sát thủ với chúng, một khi chúng đạt tới thiên tiên thông minh hơn nhân loại bình thường nhiều lắm, cho nên chúng ta vì suy nghĩ cho nhân loại mới hạ sát thủ. Khúc Kỳ giải thích, tiền bối nói không sai, thị huyết lão thật sự quá thông minh, nghe lời của Khúc Kỳ, như vậy nhân loại phỏng chừng là tử địch của thị huyết lão, nếu không phải mình cùng Tô Anh chạy trốn nhanh, mà lực chú ý của cự thú kia tập trung lên đàn yêu thú, như vậy hắn cùng Tô Anh phỏng chừng thật phiền toái, chúng ta có thể lợi dụng thị huyết lão đối phó hoàng kim cự mãng. Ta nghĩ thực lực cự mãn cũng không kém hơn thị huyết lão kia bao nhiêu, nếu chúng ta có thể làm cho chúng đánh nhau, như vậy chúng ta sẽ có cơ hội, một khi chúng lưỡng bại câu thương, chúng ta có thể ngư ông đắc lợi, rẻ mặt dương lỗi hiện dáng tươi cười, điện pháp này tuy tốt, nhưng chúng ta phải làm thế nào mới có thể để cho hai súc sinh kia đánh nhau. Muốn làm được chỉ sợ cũng không dễ dàng đi, khúc kỳ không rõ dương lỗi có chủ ý gì, chẳng lẽ ngươi dự định dẫn dụ thị huyết lão đến đây? Việc này quá nguy hiểm, không thể được, căn bản là không được, nếu thị huyết lão đã đạt tới Kim Tiên, đây tuyệt đối phi thường khủng bố, thậm chí còn khủng bố hơn Hoàng Kim Cự Mãng, cho nên ta nghĩ biện pháp này không được, chờ khi nào tu vi các ngươi cường đại có thể đối kháng cùng Kim Tiên, các ngươi hãy đến đi, không phải, đương nhiên là không, ta sẽ không ngu ngốc tự mình đi dẫn dụ thị huyết lão, tên kia thật thông minh lại cực kỳ cường đại, nếu đi trêu chọc nó chẳng khác gì là chịu chết, ta cũng không phải kẻ ngu ngốc. Dương lỗi cười cười lắc đầu nói, vậy ngươi làm sao cho chúng đánh nhau, Tô Anh hỏi, không thể dẫn dụ cự thú tới đây, nhưng chúng ta có thể dẫn dụ hoàng kim cự mãn đi qua, có câu nói một núi không thể chứa hai hổ, hoàng kim cự mãn cùng thị huyết lão đều là vương giả, có thể khoan dung đối phương tồn tại sao, hiển nhiên là không thể nào, chỉ cần chúng ta có thể dẫn dụ hoàng kim cự mãn, vậy thật dễ làm, cự thú không dễ trêu chọc, bởi vì nó quá thông minh, nhưng cự mãn thì khác. Tu Vi so với Kim Tiên, cũng mở linh trí, nhưng so sánh với cự thú còn kém quá xa, Dương lỗi phân tích, không sai, Dương lỗi nói đúng, tuy cự mảng mở ra linh trí nhưng trí lực không cao, hiện tại chỉ như đứa bé 10 tuổi mà thôi, nhưng nó cực kỳ nguy hiểm, lại thật tàn bạo, một khi có gan uy hiếp nó khiến cho nó bất mãn, không chết không tha, Khúc Kỳ nói, nó vì đạt tới mục đích, sẽ hành động không màng đại giới, tốc độ của nó thế nào, Dương lỗi nghĩ nghĩ hỏi. Tuy kém hơn cự thú, nhưng không kém bao nhiêu, khúc kỳ đáp, điều này làm dương lỗi có chút khó xử, hiện tại có biện pháp, nhưng vấn đề tốc độ của cự mảng, phải làm sao giải quyết. Tuy hắn có cực tốc phù, nhưng không biết so sánh với cự mảng thế nào, chỉ cần hắn kéo dài được một lát, đem cự mảng dẫn tới địa bàn cự thú, vậy đại công cáo thành, dương lỗi lấy ra cực tốc phù bóp nát, sau đó toàn lực động vài bước, hỏi, tiền bối, tốc độ cự mảng so sánh với tốc độ của ta thế nào. Chứng kiến tốc độ của Dương Lỗi, Khúc Kỳ kinh ngạc, phù triện kia thật hiếm thấy, dù ngày xưa tu vi của hắn so được với Đại La Kim Tiên, nhưng phù triện như vậy thật không có bao nhiêu, có thể thấy được vô cùng trân quý, tốc độ còn kém một ít, nhưng ta có một bộ pháp, nếu trong thời gian ngắn ngươi học được, sẽ không còn vấn đề gì. Khúc Kỳ ngẫm nghĩ nói, tiền bối có bộ pháp như vậy sao? Chương 828, Hoàng Kim Trư Dương Lỗi nhìn Khúc Kỳ hỏi Nếu có được bộ pháp gia tăng tốc độ Thật không cần phải lo lắng Phải Đây gọi là truy tinh bộ pháp Là một bộ pháp cực kỳ thượng thừa Nhưng muốn học được trong thời gian ngắn thật quá khó khăn Khúc kỳ nói Việc này tiền bối không cần lo lắng Tiểu tử vẫn thật có tự tin với lực lĩnh ngộ của mình Dương lỗi cười nói Vậy ta truyền cho ngươi Hy vọng ngươi nhanh chóng học được Khúc kỳ ném ra ngọc giảng Dương lỗi tiếp nhận bắt đầu học tập Truy tinh cản nguyệt Dương lỗi khẽ quát một tiếng Thân hình hóa thành làng khói nhẹ chạy về phía trước, tốc độ thật nhanh, Tô Anh nhìn theo thân ảnh hắn kêu khẽ lợi hại, quả nhiên lợi hại, lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy học được 8 phần truy tinh bộ pháp, thật lợi hại, nhìn thấy tư chất nghịch thiên của dương lỗi, khúc kỳ giật mình không thôi, tiền bối quá khen, hiện giờ học xong truy tinh bộ pháp, vãn bối đã có nắm chắc 10 phần dẫn dụ hoàng kim cự mãn đến địa bàn thị huyết lão cự thú, dương lỗi ngừng lại, lấy ra 8 phù triện, Đây là ẩn thân phù, hắn đưa cho khúc kỳ hai tấm phù, còn lại đưa cho Tô Anh, tiền bối. Đây là ẩn thân phù, ta đi dẫn dụ hoàng kim cự mãn, hai người dùng ẩn thân phù ẩn nút sang một bên. Tuy thời gian tấm phù không lâu, nhưng có thể ẩn giấu còn che giấu khí tức, làm cho cự mãn không thể phát hiện. Như vậy nó sẽ đuổi theo ta, đến lúc đó hai người có thể mượn cơ hội đi thăm dò bảo tàng của ngũ trảo kim long. Ẩn thân phù, khúc kỳ càng lúc càng giật mình, trước đó là cực tốt phù hiện tại lại có ẩn thân phù, ẩn thân phù còn trân quý hơn cực tốc phù, không nghĩ tới dương lỗi lại xa xỉ như thế, ta không cần ẩn thân phù, quá trân quý, tuy súc sinh kia lợi hại nhưng không nhìn thấy sự tồn tại của ta, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta, đưa ẩn thân phù cho Tô Anh sử dụng là được, không cần lãng phí, khúc kỳ đem phù triện trả lại cho dương lỗi, dương lỗi cười nói, tiền bối không cần phải như thế, tiền bối cứ lưu lại đi, nói không chừng sẽ cần dùng đến. Nghe Dương Lỗi nói như vậy, Khúc Kỳ Thoáng do dự, nói: "Nếu ngươi đã nói như vậy, ta sẽ không chối từ." Sau khi thương lượng xong, Dương Lỗi liền hành động, căn cứ theo Khúc Kỳ chỉ điểm, Dương Lỗi đi tới địa bàn của Hoàng Kim Cự Mãng, đã tìm được vị trí, Hoàng Kim Cự Mãng nằm trên một bể đá thật lớn, thân hình vàng ống, thể tích thật lớn, so sánh với thạch mãng mà hắn thấy được trong Bách Hoa cung không nhỏ hơn bao nhiêu, hơn nữa bởi vì thân thể kim sắc, bố thịt thật lớn trên đầu thoạt nhìn thêm uy mảnh càng làm người rung động, lúc này hoàng kim cự mãn còn đang hôn mê, thậm chí còn có tiếng ngấy, điểm này làm dương lỗi có chút kinh ngạc, một con rắn khi hôn mê còn ngáy ngủ, thật sự quá kỳ quái, loài rắn là động vật máu lạnh, hôn mê căn bản không dùng mũi miệng hô hấp mà dùng làn da, nhưng con rắn này lại ngáy ngủ, chẳng phải có điểm gì là lạ, hắn mở ra chân thực ưng nhãn, không phải cự mãn ngấy ngủ, dương lỗi phát hiện bên trong thân thể to lớn của cự mãn còn tức giấu một vật nhỏ, Là một con heo, thân hình vàng ống, nếu không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy nó, một màn này làm dương lỗi giật mình, một con rắn lại ở chung một chỗ với một con heo, dương lỗi hoài nghi ánh mắt mình có phải làm lỗi hay không, mở ra giám định thuật, hoàng kim trư, heo rừng biến dị, ăn huyết nhục ngũ trảo kim long mà sinh ra biến dị, thực lực tiên thiên cảnh giới, kỹ năng trùng tràng, trích gào, có huyết khế cộng sinh cùng hoàng kim cự mãn, thì ra là thế. Nhìn đến đây Dương Lỗi rốt cục đã biết vì sao Hoàng Kim Trư có thể cùng sinh tồn với Hoàng Kim Cự mãn nguyên lai like cả hai có khế ước cộng sinh, nhưng điều này cũng làm cho hắn tò mò, hai tên này vì sao lại có khế ước cộng sinh đây? Làm sao ký kết, nhìn cả hai còn ngủ say, linh cơ Dương Lỗi vừa động, hai tên này có khế ước cộng sinh, như vậy cũng ý nghĩa hắn muốn thu thập Hoàng Kim Cự Mãng cũng không phải khó khăn, chỉ cần hắn đánh chết Hoàng Kim Trư, như vậy Hoàng Kim Cự Mãng cũng sẽ chết. Tuy thực lực Hoàng Kim Trư Tương đương thiên tiên, nhưng muốn giết nó cũng không phải không biện pháp, ít nhất dễ dàng hơn đánh chết Hoàng Kim Cự mãn Nhưng Dương Lỗi không muốn làm như vậy, cũng không muốn giết Cự mãn mặc dù hắn có thể lấy được bảo tàng ngũ trảo Kim Long nhưng đối với hắn mà nói lại không thể giải quyết vấn đề hiện tại. Đó chính là xử lý thị huyết lão cự thú, như vậy cần phải có sự trợ giúp của Hoàng Kim Cự Mãng mới có thể đạt tới mục đích, cho nên Dương Lỗi đành nhẫn nhịn. Một khi hắn giết cự mãn muốn đối phó cự thú càng thêm khó khăn, hay là hắn có thể thử dùng bộ tróc thuật, bắt giữ Hoàng Kim Trư đây. Dương lỗi ngẫm nghĩ đành bỏ qua, cấp bậc bộ tróc thuật của hắn quá thấp, hơn nữa cấp bậc Hoàng Kim Trư cao hơn hắn, chỉ đành buông tha ý nghĩ này. Nghĩ nghĩ, dương lỗi quyết định dựa theo kế hoạch ban đầu làm việc, nhưng hơi có chút thay đổi, vì thế hắn quay lại đường cũ, cần đem kế hoạch thay đổi báo cho Tô Anh cùng Khúc Kỳ một chút. Dương lỗi quay lại lối vào Long H Lúc này hai người kia đã sử dụng ẩn thân phù, nhưng đối với hắn mà nói không thành vấn đề gì. Thấy Dương Lỗi đi ra, hai người đều có chút khẩn trương, nhưng hai người chợt phát hiện không đúng. Sư đệ, làm sao hiện tại ngươi đã ra rồi, không dẫn dụ hoàng kim cự mãn sao?" Tô Anh giải trừ ẩn thân phù hỏi. "Không có, ta cảm thấy cần thay đổi chút kế hoạch." Dương Lỗi đáp. "Thay đổi? Chẳng lẽ có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh sao?" Khúc Kỳ lên tiếng. Dương Lỗi gật đầu đáp, "Tiên bối đoán đúng." Có chút ngoài ý muốn phát sinh, là cái gì? Khúc Kỳ sốt ruột truy hỏi, bên trong không chỉ có hoàng kim cự mãn, dương lỗi nói, không chỉ một con. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta nhớ rõ chỉ có một hoàng kim cự mãn, không khả năng có hai con, chẳng lẽ, chẳng lẽ trước đây ta có hôn mê một chút, lại đi vào thêm một con? Hay là đời sau của cự mãn kia, Khúc Kỳ nghe lời này khó tin nói, không chỉ là Khúc Kỳ, Tô Anh cũng ngây dại. Việc này, là thật sao? Không, hai người hiểu lầm rồi. Dương lỗi cười cười giải thích, ta nói không chỉ có một hoàng kim cự mãn, mà là còn có một con yêu thú khác tồn tại. Yêu thú khác, không sai, hơn nữa càng kỳ lạ chính là con yêu thú kia còn có khế ước cộng sinh với hoàng kim cự mãn. Dương lỗi đem chuyện mình nhìn thấy đều nói ra, khế ước cộng sinh giữa yêu thú. Điều này sao có thể, Khúc Kỳ nghe vậy kinh hải vô cùng, loại tình huống này chưa từng nghe qua. Hơn nửa hoàng kim cự mãn vô cùng bá đạo, làm sao chịu ký kết khế ước cộng sinh cùng yêu thú khác. Trừ phi đối phương cường đại hơn nó, hoặc còn có ẩn tình nào khác, bằng không tuyệt đối không thực tế, chương 829, thương lượng đối sách. Ban đầu ta cũng không tin, nhưng đây là sự thật, hơn nữa có thể nói cho các ngươi biết yêu thú ký kết khế ước với cự mãn lại là một con heo, là một đầu hoàng kim trư biến dị, dương lỗi nói, hơn nữa trên thân nó cũng có long khí nhưng thực lực của nó kém cỏi hơn cự mãn rất nhiều, chỉ đến trình tự thiên tiên. Ngươi nói là thật sao? Khúc Kỳ hỏi, đương nhiên là thật sự, ta có cần lừa các ngươi sao? Dương lỗi có chút bất mãn, lão gia hỏa này lại dám hoài nghi mình, thật sự không nhìn được lòng tốt người khác. Không, không, ta không phải ý tứ này, ý của ta là nếu Hoàng Kim Trư mà ngươi nói thật sự có khế ước cộng sinh với Hoàng Kim cự mãn, mà tu vi của nó chỉ tới thiên tiên, như thế chúng ta chỉ cần bắt lấy nó, hoặc là giết chết nó thì có thể giết Hoàng Kim Cự Mãn, như vậy sẽ lấy được bảo tàng ngũ trảo kim long, Khúc Kỳ vui sướng nói, "Không, không thể giết chết Hoàng Kim Trư." Dương Lỗi nghe vậy cự tuyệt, "Mục đích của ta là bắt sống nó, ký kết khế ước nô đãi với nó. Việc này thật có chút khó khăn, Hoàng Kim Trư đã có tu vi thiên tiên, nếu chúng ta liên thủ còn một tia hy vọng, nhưng có Hoàng Kim Cự Mãn một khi Hoàng Kim Trư bị công kích, tất nhiên sẽ làm nó tỉnh lại, vậy sẽ phiền toái." Bởi vì chúng nó có khế ước cộng sinh, một khi chúng ta động thủ nó nhất định sẽ điên cuồng, Khúc Kỳ lắc đầu nói, dương lỗi nghe vậy nhíu mày, đúng rồi, không phải hắn còn có ảo ảnh phân thân sao? Nếu hắn sử dụng có thể dẫn dụ Hoàng Kim cự mãn rời đi, đến lúc đó có phân thân, Tô Anh cùng Khúc Kỳ cùng liên thủ đối phó Hoàng Kim Trư, vậy có thể làm được, nhưng mà thời gian không nhiều, một khi đến giờ cự mãn sẽ quay lại, đương nhiên nếu có thể làm cho cự mãn đánh nhau với cự thú. Thì không cần lo lắng vấn đề này Vậy làm sao bây giờ Tô Anh hỏi Ta đề nghị nên giết chết Hoàng Kim Trư Ba người chúng ta liên thủ đánh lén Khẳng định có thể thành công Khúc Kỳ nói Nhưng nếu muốn bắt giữ Hoàng Kim Trư tu vi tương đương thiên tiên Chỉ sợ không làm được Đến lúc đó chỉ sợ trộn gà không được còn mất nắm gạo Thật sự không chịu nổi Không, sẽ không Ta có biện pháp Ba người chúng ta liên thủ đối phó Hoàng Kim Trư hẳn là không có vấn đề gì Dương lỗi nói Lời này không sai, nhưng chúng ta làm sao bắt sống được Hoàng Kim Trư dưới mắt Hoàng Kim Cự Mãng, Khúc Kỳ nói, muốn làm được điểm này là không thể nào, trừ phi tu vi của ngươi đặt tới cảnh giới huyền tiên, bằng không căn bản không biện pháp làm được, phải đó sư đệ, ta nghĩ hay là chúng ta đánh chết Hoàng Kim Trư đi thôi, Tô Anh nói, không được, sư tỷ chẳng lẽ ngươi không nhớ thì huyết lão cự thú. Nếu chúng ta giết Hoàng Kim Trư, đánh chết Hoàng Kim Cự Mãng như vậy chúng ta làm sao đối phó cự thú đây thì huyết lão còn mạnh hơn hoàng kim cự mãn mà nó mới là mục đích thực sự của chúng ta nếu không đánh chết được nó chỉ sợ chúng ta phải luôn sống ở chỗ này không thể rời đi dương lỗi lắc đầu nói vậy, vậy cũng không được rốt cục nên làm thế nào đây Tô Anh dậm chân nói ha ha, các ngươi không cần phải lo lắng ta nói có biện pháp đương nhiên không gạt dương lỗi khẽ cười thân hình nhoán lên nháy mắt xuất hiện hai dương lỗi giống nhau Đây, đây là phân thân thuật. Ngươi, làm sao ngươi biết phân thân thuật? Đây chính là tiên thuật, còn là tiên thuật cấp cao, mặc dù là Đại La Kim Tiên cũng chưa chắc biết, ngươi làm sao có thể biết, nhìn hai dương lỗi, khúc kỳ lại chấn kinh, ánh mắt tràn ngập vẻ không tưởng tượng nổi, tiên thuật, dương lỗi sửng sốt, chưa từng nghe qua cách nói này, cái gì là tiên thuật, ngươi không biết tiên thuật, khúc kỳ kinh ngạc nhìn dương lỗi, hắn có thể tu luyện được thuật phân thân, nhưng lại không biết đó là tiên thuật thật sự quá kỳ quái, chẳng lẽ Tô Nghiên chưa từng dạy cho hắn sao? Sư tôn Tô Nghiên của ngươi khi dạy thuật phân thân cho ngươi, không có nói cho ngươi biết sao? Không có, thuật phân thân không phải do sư tôn dạy cho ta." Dương Lỗi lắc đầu, "Không phải." Quả nhiên là người có đại khí vận, khúc kỳ than thở, "Người có đại khí vận, những lời này Dương Lỗi nghe qua không ít lần, nên không có gì để ý. Nếu ta dùng thuật phân thân dẫn dụ Hoàng Kim cự mãn rời đi, sau đó để chân thân cùng sư tỷ Kể cả tiền bối cùng đi, ba người liên thủ hẳn có thể bắt được Hoàng Kim Trư. Dương lỗi nói, điều này cũng không dám chắc, không biết quy lực thuật phân thân của ngươi như thế nào, có làm ảnh hưởng thực lực chân thân của ngươi hay không? Tu vi phân thân có thể đạt được mấy thành của chân thân, nếu phân thân quá yếu, căn bản không dẫn dụ được cự mảng. Nếu sử dụng làm thực lực chân thân giảm mạnh, không thể bắt giữ Hoàng Kim Trư, nếu là vậy phương pháp này vẫn không thể thực hiện được. Khúc Kỳ phân tích, Dương lỗi cười cười nói. Điều này tiền bối không cần lo lắng, thực lực phân thân không yếu hơn chân thân bao nhiêu, ít nhất có chính thành thực lực, nhưng chỉ có thời gian một giờ. Về phần chân thân, thực lực không hề ảnh hưởng, cho nên ta nghĩ biện pháp này là khả thi, nếu không suy đoán sai lầm thực lực của cự mãn, nếu là như vậy biện pháp này đích thật là khả năng. Khúc Kỳ nói, khi nào chúng ta động thủ, hiện tại không vội, cần chờ một ngày, dương lỗi lắc đầu, thu lại phân thân nói. Chuyển ảnh phân thân thuật của ta có hạn chế, một ngày chỉ có thể thi triển một lần, cho nên phải chờ ta khôi phục lại, việc này không thành vấn đề, khúc kỳ cũng không cảm thấy kỳ quái, nếu phân thân thuật có thể sử dụng không bị hạn chế, thật quá nghịch thiên, hơn nữa tiên thuật có thể dễ dàng sử dụng như vậy sao, lâu như vậy đã chờ được, chỉ một ngày mà thôi, ta chờ được nổi, sư đệ, lúc này tô anh nhìn dương lỗi tràn đầy chờ mong, làm sao vậy, sư tỷ nhìn diễn cảm của tô anh. Dương lỗi có chút khó hiểu hỏi, sư đệ, ngươi có thể dạy thuật phân thân này cho ta không, tô anh bẻn lẻn, ánh mắt long lanh chờ mong nhìn hắn, sư tỷ muốn học sao, dương lỗi có chút đau đầu, không phải hắn không muốn dạy, mà là hắn không dạy được, muốn đổi bí pháp cần một tỷ điểm đổi, thật quá sang quý, với hắn mà nói không tốt, hắn đã học được còn phải đổi lần nữa, căn bản không đáng, phải đó, sư đệ, có được không, tô anh nũng nịu nói, dương lỗi lắc đầu nói, sư tỷ Thật xin lỗi, không phải ta không muốn dạy ngươi, mà ta dạy không được, chính bản thân ta còn u mê, còn không học hoàn toàn, cho nên căn bản không biện pháp dạy ngươi. Vậy, sư đệ, ngươi không phải đang dối gạt ta đi, vì sao không dạy được đây? Hay là ngươi đem phương pháp nói cho ta biết, tự ta học là được thôi? Cô Anh nói, dương lỗi cười khổ, sư tỷ nếu có thể thì ta đã dạy ngươi, nhưng vấn đề là không có khả năng, ta không cách nào đem phương pháp tu luyện nói cho ngươi biết. Chính ta không hiểu vì sao mình học được, cho nên căn bản không nói ra được là chuyện gì xảy ra. Chương 830, dẫn rắn ra khỏi hang. Vậy sao? Tô Anh nghe vậy vô cùng mất mát. Thật sự, sư tỷ ta sẽ không lừa gạt ngươi. Dương lỗi nhìn biểu tình mất mát của Tô Anh, không biết làm sao an ủi, bèn nói. Nhưng ngươi yên tâm, chờ ta hoàn toàn học được thuật phân thân này, ta nhất định dạy cho ngươi. Tô Anh tiểu nha đầu, dương lỗi thật sự không lừa ngươi, sở dĩ được gọi là tiên thuật. Cũng không phải dễ dàng là học được, hơn nữa còn là thượng phẩm tiên thuật, càng thêm khó khăn, ta không biết hắn làm sao học được, vì tu vi cảnh giới của hắn còn kém rất xa, có thể học được đã là không tệ, muốn dạy cho người khác đích xác là không thể nào, Khúc Kỳ đứng ra giải thích, ta, ta, chỉ là thật sự rất muốn học mà thôi, Tô Anh nhìn Dương Lỗi nói, vậy thì sư đệ, ngươi đã hứa rồi, chờ ngươi có thể dạy ta nhất định phải dạy cho ta đó, Dương Lỗi cười cười, nói, sư tỷ yên tâm. Ta nói một là một, sẽ không đổi ý, ta tin tưởng ngươi, cô anh cười thật vui vẻ, cốt lắm, hiện tại chúng ta nghỉ ngơi một chút, chờ ngày mai sẽ đi thu thập cự mãn cùng Hoàng Kim Trư, Dương Lỗi nói. Trạng sáng hôm sau, ba người Dương Lỗi đã chuẩn bị sẵn sàng, ba người đi thẳng tới thạch thất mà Hoàng Kim cự mãn cùng Hoàng Kim Trư ở lại, ba người đều sử dụng ẩn thân phù cho nên hai đầu yêu thú không cảm giác được chân khí của họ, vẫn còn tiếp tục ngủ say như trước. Đợi sau khi Tô Anh cùng Khúc Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng, dương lỗi hiện ra chân thân, nháy mắt sử dụng huyện ảnh phân thân thuật, sau đó chân thân lại sử dụng ẩn thân phù biến mất, mà huyện ảnh phân thân rút long địch thổi lên, cố gắng đi khống chế hoàng kim cự mãn, ngay trong nháy mắt phân thân thúc dục long địch, cự mãn liền thức tỉnh, ngang, cảm giác được có người muốn khống chế chính mình, cự mãn giận dữ kêu to một tiếng, thanh âm cực kỳ quá dị, không như rồng ngâm hay hổ gầm, nhưng thanh âm làm cho người vô cùng rung động Khi nhìn thấy phân thân, cự mãn nhất thời giận giữa nháy mắt sông tới, tốc độ kinh người, dù là dương lỗi đã sớm có chuẩn bị cũng hoảng sợ, vội vàng thi triển truy tinh bộ pháp cùng cực tốc phù sông thẳng ra ngoài, vừa chạy trốn vừa dùng long địch kích thích cự mãn, dương lỗi không muốn bỏ qua cơ hội này. Dù sao tuy cự mãn vẫn nộ nhưng đã có trí lực nhất định, đây là nơi ở của nó, những việc khác đều không trọng yếu, trừ phi có mối thù không đội trời chung, cho nên dương lỗi cần phải hoàn toàn chọc giận cự mãn khiến cho nó mất đi lý trí liều lĩnh truy đuổi chính mình. Làm như vậy cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn không còn biện pháp nào khác, lúc này dương lỗi đã chạy ra khỏi long huyệt, đến A, tiểu côn trùng, loài bò sát, tốc độ thật quá chậm, dương lỗi vừa chạy vừa mắng, ngang, giận dữ, phẫn nộ, lúc này cự mãn đã thống hận nhân loại trước mặt tới cực điểm, từ sau khi cắn nuốt thi thể ngũ trảo kim long, nó chưa bao giờ gặp phải khiêu khích như vậy, không ai dám vô lễ với nó. Mặc dù là đối thủ của nó cũng thế, nhưng hiện giờ chỉ là một nhân loại nho nhỏ lại dám khiêu khích nó. Nếu không cắn nuốt người này, căn bản không thể bình ổn lửa giận trong lòng, không thể bảo hộ tôn nghiêm của chính bản thân nó. Ngang, cự mãn lại trống một tiếng, tốc độ gia tăng. Chứng kiến hình dạng này, dương lỗi hoảng sợ, không nghĩ tới tốc độ cự mãn còn có thể gia tăng. Nhưng dương lỗi không phải ngu ngốc, trong lúc bỏ chạy hắn không ngừng chạy thẳng tắt, bởi vì loài rắn di chuyển luôn vòng vèo. Vì vậy tốc độ sẽ chậm lại rất nhiều Đến A, tiểu bò sát Tốc độ thật quá chậm Còn chậm hơn cả ốc sên con kiến Dương lỗi vừa dùng truy tinh bộ pháp Cùng cực tốc phù bỏ chạy Vừa không ngừng kích thích cự mãn Ngang, tuy cự mãn không biết ốc sên hay con kiến là vật gì Nhưng hiểu rõ ràng tiểu nhân loại đáng chết kia Đang khinh thường chính mình Đó nhất định không phải lời hay Nó càng thêm nổi giận Mở ra mồm to như chậu máu phun ra Một mụn chất lòng màu hoàng kim Tốc độ dương lỗi cực nhanh Chợt lóe thân tránh thoát công kích, mẹ nó, súc sinh này còn dám nhổ nước miếng với lão tử, Dương Lỗi giận dữ, nhưng nháy mắt phát hiện, nước miếng đã ăn mòn cây cuối cùng tảng đá bị nó bắn trúng, Dương Lỗi không khỏi rùng mình, súc sinh kia nhổ ra, nước miếng thật sự là khủng bố, tên này mặc dù còn chưa tiến hóa thành long, nhưng đã thành giao, nước miếng cũng không phải bình thường, hẳn là giống như long viêm. Ngay trong lúc phân thân Dương Lỗi không ngừng chạy trốn, không ngừng tránh né công kích của Hoàng Kim cự Mãng chân thân của hắn cùng Tô Anh khúc kỳ nháy mắt đã ngăn chặn Hoàng Kim Trư không cho nó đuổi theo Hoàng Kim Cự Mãng, nhìn mình bị chặn đường Hoàng Kim Trư nổi giận ngang ngang, ngang ngang, rít gào vài tiếng, Hoàng Kim Trư hướng ba người vọt tới, tốc độ không chậm hơn Hoàng Kim Cự Mãng bao nhiêu tuyệt không cân xứng với thân hình béo mập của nó, nghe thanh âm, dương lỗi không ngừng than thở, không hổ là đã ký kết khế ước cộng sinh tiếng kêu gào cũng giống nhau như thế cực tốc phù định thân phù Trong tay dương lỗi lại hiện ra phù triện, cực tốc phù gia tăng thêm động tác của ba người, mà định thân phù nháy mắt đem Hoàng Kim Trư trấn trụ, nhưng bởi vì Hoàng Kim Trư đã có tu vi tương đương thiên tiên, định thân phù cũng không trấn được bao lâu, chỉ qua được vài lần hô hấp, nhưng dù chỉ vài lần hô hấp thì đã đủ, bởi vì có cực tốc phù, ba người nháy mắt đã ra tay, dương lỗi oanh thẳng một quyền lên người Hoàng Kim Trư, một quyền này ra tay toàn lực, vô cùng khủng bố, oanh oanh oanh. Thân hình tròn vo của Hoàng Kim Trư bị oanh ra ngoài, nặng nề đánh lên trên tường, ngao, Hoàng Kim Trư bị đau kêu to vài tiếng, tiếp theo đứng lên trừng mắt nhìn Dương Lỗi, vô cùng phẫn nộ, lực phòng ngự của Hoàng Kim Trư làm Dương Lỗi giật mình, thật sự lợi hại, phải biết rằng đó là một kích toàn lực của hắn, vốn tưởng rằng có thể đánh nó bị thương, nhưng không nghĩ tới chỉ lưu vết thương nhẹ mà thôi, rất nhanh nó đã hồi phục lại, đáng chết, ta xem ngươi có thể chịu được mấy quyền, Dương Lỗi lại đánh ra một quyền. Lực đạo cương mảnh trực tiếp bay ra, hô hô, nhìn quyền đầu của dương lỗi vung tới, Hoàng Kim Trư đột nhiên xoay người chạy vào bên trong, muốn chạy, dễ dàng như vậy sao, dương lỗi hừ lạnh một tiếng, mặc dù tốc độ bỏ chạy của Hoàng Kim Trư thật nhanh nhưng vẫn kém hơn dương lỗi không ít, tiểu lý phi đao, đi cho ta, dương lỗi nhìn thấy Hoàng Kim Trư sắp chạy vào một thạch động, trong tay hắn xuất hiện một thanh phi đao, mục đích của hắn chỉ muốn ngăn cản nó chạy vào trong thạch động, làm giảm tốc độ của nó mà thôi. Nào ô, phi đao của dương lỗi trực tiếp đâm vào hậu môn của Hoàng Kim Trư, tuy lực phòng ngự của nó cường hãn nhưng hậu môn lại yếu nhược, một chiêu này cũng vượt ngoài ý liệu của dương lỗi, không ngờ lại đánh trúng bộ vị kia, phi đao thật lợi hại, khúc kỳ kinh ngạc nhìn một màn này, chương 831, trí lực cự thú. Vào lúc này phân thân dương lỗi đang không ngừng chạy băng băng, cự mãn đang dùng tốc độ kinh người truy đuổi hắn, rất nhanh phân thân dương lỗi đã dẫn dụ cự mãn đi tới một khu rừng. Hắn đã sớm sử dụng chân thực ưng nhãn xem xét qua, nơi này không có nguy hiểm gì, nhưng sau khu rừng này chính là địa bàn của thị huyết lão, nhưng dương lỗi biết thời gian của mình không nhiều, chỉ có thể kiên trì thêm 5 phút mà thôi, cho nên hắn nhất định phải dẫn dụ cự mãn đi vào địa bàn thị huyết lão, bởi vì hắn không dám chắc cự mãn có biện pháp ngáy mắt quay về Long Huyệt hay không, nếu là vậy hắn sẽ thất bại trong gan tất, hắn nhất định phải phòng ngừa hết thảy khả năng có thể xảy ra, hống. Ngay khi dương lỗi tiến vào địa bàn của thị huyết lão cự thú, nháy mắt liền nghe được tiếng trống thật lớn, kinh thiên động địa, làm tốc độ của hắn chật khựng lại, thật mạnh mẽ, trong lòng dương lỗi nghĩ thầm, nhìn lại cự mãn thấy nó tự hồ có chút do dự, bởi vì nghe tiếng trống nó cảm thấy đối phương cường đại, tuyệt không yếu hơn chính mình, cho dù yếu cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu, cho nên nó do dự, bởi vì đó là đối thủ tuyệt đối mạnh mẽ, nhìn thấy cự mãn giảm chậm tốc độ, có chút chần chờ. Dương lỗi hiểu được ý nghĩ của nó, nhưng lúc này thời gian chỉ còn 2 phút, nếu phân thân biến mất sự tình sẽ không hay. Long địch, chính là long địch, phân thân đem long địch đặt lên môi toàn lực thi triển, cố gắng khống chế cự mãn, ngang. Giờ phút này cự mãn phát ra tiếng gầm lên giận dữ, tiểu trùng tử kia còn mưu toan khống chế chính mình, hơn nữa nó đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, tuyệt đối không để tiểu trùng tử kia rơi vào trong tay yêu thú cường đại kia, bởi vì nếu để long địch rơi vào trong tay yêu thú kia. Bằng vào thực lực của nó tuyệt đối có thể sử dụng quốc địch đến khống chế chính mình, điều này tuyệt đối không ổn, mình đường đường là ngũ trảo kim long, làm sao có thể trở thành nô lệ cho người khác. Điều này tuyệt đối không cho phép, nhất định phải giết tiểu trùng tử kia, hủy diệt cây sáo, cho nên sau một tiếng trống thân hình cự mãn đột nhiên thành lớn, ước chừng lớn hơn gấp đôi, nguyên bản thân hình to lớn đã biến thành khổng lồ, hoặc nhìn càng thêm uy vũ, làm lòng người rung động, chiến lực cũng mạnh hơn không ít. Dương lỗi vô cùng giật mình, xem ra cự mãn vẫn chưa thi triển toàn bộ thực lực, quả nhiên là khủng bố. Thân hình cao lớn như một cự long chân chính, đã có móng vuốt, thật giống như dao lông thực sự. Một cổ vi áp cường đại hướng dương lỗi nghiền áp tới. Đây là Long uy, trong lòng dương lỗi thất kinh vội thối lui ra sao? Lúc này dương lỗi đã hoàn toàn chọc giận nó, chỉ cần tiếp tục chạy tới kiên trì đến lúc cự thú đánh nhau cùng cự mãn là đã đủ. Hống hống, dương lỗi nhanh chóng di động vài bước. Sau đó một thân ảnh cực lớn xuất hiện trong mắt hắn, chính là thị huyết lão cự thú, lúc này ánh mắt nó trừng lớn, dáng vẻ thập phần phẫn nộ, gắt gao nhìn chầm chầm hoàng kim cự mãn, lúc này hẳn phải gọi là hoàng kim giao. Đối với cự thú mà nói nơi này là địa bàn của nó, thậm chí cả phiến không gian, nó chưa bao giờ gặp qua đối thủ, cũng không có ai cả gan khiêu khích vi nghiêm của nó, mà hoàng kim sắc trước mặt tuy rằng cường đại, nhưng dám càng rỡ ngay trên địa bàn của mình, đây tuyệt đối là khiêu khích là điều mà nó không thể dung nhẫn, lúc này phân thân dương lỗi lại không bị nó xem vào trong mắt, trực tiếp xem thường, tuy rằng nó căm thù nhân loại nhưng đại gia hỏa trước mặt mới là uy hiếp lớn nhất, cự thú cất tiếng rống to, cự mảng cũng không cam chịu yếu thế trống lớn một tiếng, chân khí hai yêu thú cường đại không ngừng kéo lên, yêu thú khắp chung quanh không chịu nổi uy áp khủng bố, vội vã bỏ chạy, một ít yêu thú yếu nhược không kịp đào thoát bị áp lực cường đại đè ép ngất xỉu, thậm chí còn tuôn máu mà chết. Mà lúc này thời gian của phân thân đã tới, chỉ còn lại vài giây cuối cùng, mà hai yêu thú vẫn còn dằn co, lúc này dương lỗi phải cho thêm một mồi lửa, khiến cho cuộc chiến kinh thiên phải thật sự bột phát, nhìn chuẩn thời cơ, phân thân xuất ra phong ẩn đao, khí thế của dương lỗi đột nhiên tăng lên, tuy rằng kém xa hai yêu thú nhưng không đến nỗi bị chèn ép không thể nhúc nhích, thiên đao nhất thức, phân thân chợt quát một tiếng, phong ẩn đao phát ra đao mang thật dài chói mắt, phản phất như muốn đem thiên địa chém thành hai nửa. Một đau của dương lỗi hướng tới cự mãn, tuy rằng khủng bố nhưng cũng sẽ không tạo thành vết thương cho nó, thậm chí sẽ không có chút tổn thương. Cảm nhận được khí tức kia, cự mãn giận dữ, tiểu trùng tử lại dám động thủ với nó ngay lúc này. Ngang, cự mãn mở to miệng gầm rú một tiếng, vương ra cự trảo hung hăng chọc tới, muốn đánh bay đao ảnh, kể cả dương lỗi cũng phải bị nó chụp thành thịt nát. Nhưng hành động này đối với thị huyết lão là dấu hiệu công kích, phát động công kích với chính nó. Trí lực của thị huyết lão cực cao, cũng biết được phải đánh đòn phủ đầu, một kích trí mạng, ngay tích tắt cự mãn công kích, phân thân đến giờ, trong nháy mắt phân thân biến mất, công kích cũng tan thành mây khói, biến mất, đáng giận, đáng giận, cự mãn nhìn thấy dương lỗi biến mất không thấy, trong lòng phẫn nộ, lực đạo không chút yếu bớt, ngược lại gia tăng vài phần, ngao, thị huyết lão gầm rú một tiếng, hình thể tăng lớn, hóa thành hình thức chiến đấu, toàn bộ thân hình có một tầng hộ giáp thật dày bao trùng. Móng vuốt sắc bén, sát khí bức người, hoa lạp, móng vuốt sắc bén của cự thú chọc lên người cự mãn, tung ra từng đợt hoa lửa, bính, một tiếng vang thật lớn, cự thú cùng cự mãn đều thối lui, một kích này bất phân thắng bại, ngang, cự mãn chưa từng gặp phải cảnh tượng như vậy, trước đó bị dương lỗi treo đùa, hiện tại bị cự thú bò lên, lúc này nó đã hoàn toàn phẫn nộ, càng thêm điên cuồng, sau một tiếng rít cao vút liền bay lên trời, thân hình uống lượng xoay quanh, như một đầu cự lông. Nguy vũ khí phách mà cự thú không cam chịu yếu thế, thân thể lớn hơn ba phần, chân trước dơ lên cao, đứng thẳng người sắp xỉ độ cao của cự mãn trên không, đôi mắt thật lớn thả ra quan mang thị huyết làm người không rét mà run hô cự mãn trừng mắt, hơi mở miệng, nháy mắt phun ra kim sắc viên cầu kéo theo đuôi thật dài đánh thẳng tới cự thú, cự thú há hốc miệng, phun ra một đạo huyết sắc hồng mang, như mũi tên thoát cung, tốc độ nhanh kinh người. Một vàng một đỏ hai đạo quang mang nháy mắt va và chạm vào nhau, tiếp theo liền nổ mạnh kịch liệt, trong phạm vi vài trăm thước nháy mắt hóa thành cho tàn, thảm thực vật bốn phía bị năng lượng khủng bố đập vào, tổn thất hầu như không còn. Một đóa ma cô vân thật lớn phóng lên cao, một ít ma thú yêu thú thực lực yếu ớt xa xa đều tử thương vô số. Cây cối lại giống như bị cuồng phong thổi quét, biến thành một mảnh hỗn độn, chương 832, cuộc chiến tự thú. Bụi mù tan biến Cự thú cùng cự mãn vẫn đối lập, đưa mắt nhìn nhau. Đôi bên đều cảm thấy đối phương cường đại, không còn vẻ uy phong lẫm lẫm như trước, có vẻ chật vật, lông bao trên thân cự thú rơi xuống không ít, trên mặt đất còn lưu lại vết máu, mà cự mãn cũng không tốt hơn chút nào, vẫy rất không ít, lộ ra huyết nhục vàng ống. Nhưng cả hai đều dùng ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn đối phương, tựa như kẻ thù một mất một còn khắp chung quanh tràn đầy hố sâu, tỏ rõ trận chiến đấu này thật khủng bố kịch liệt. Lúc này Hoàng Kim Trư bị phi đao đánh trúng hậu môn, nhất thời không còn biện pháp tiếp tục chạy trốn, thân thể tròn vo lăn lộn trên mặt đất, đợi khi dương lỗi đến gần, Hoàng Kim Trư còn phát ra tiếng rên ô ô không ngừng, khóe mắt nó còn có nước mắt to như hạt đậu, một màn này làm dương lỗi dở khóc dở cười, không ngờ đầu yêu thú này còn biết khóc, không nghĩ tới nó học được biểu tình của nhân loại, bộ dạng nước mắt lưng trồng thoạt nhìn thật phần đáng thương, thật tội nghiệp, nhìn bộ dạng đáng thương của Hoàng Kim Trư. Tô Anh không khỏi đồng tình, sư đệ, hay là chúng ta thả nó đi, xem nó đáng thương như vậy, lời của Tô Anh làm dương lỗi không khỏi trợn mắt, hắn không khỏi buồn bực, Tô Anh thật sự là tiểu ma nữ của Tô Gia sao, sư tỷ tuyệt đối không được, chúng ta không thể buông tha cho nó, vạn nhất nó gọi Hoàng Kim cự mãn trở về, chúng ta sẽ thật phiền toái, ngay cả chút khả năng phản kháng cũng không có, sẽ bị nó cắn nuốt chúng ta, mặc dù chúng ta tránh được cự mãn đuổi giết, cũng không đánh chết được thị huyết lão cự thú, như vậy sẽ không thể hoàn thành thảo nghiệm, không thể rời khỏi nơi này, thậm chí vĩnh viễn bị vây ở đây không có cách nào đi ra ngoài, dương lỗi nhìn Tô Anh nói, vậy, vậy, ta, thôi tùy tiện ngươi, Tô Anh nghe hắn nói như vậy, cũng ý thức được sự tình quan trọng, vậy không thể thả yêu thú này, nếu phải trả giá bằng tính mạng hay tự do, tuyệt đối là không được, vì vậy nàng cũng không nói thêm gì nữa, mà khi Tô Anh ngăn cản dương lỗi, Hoàng Kim Trư đã khôi phục lại, bỏ chạy, không xong, nó muốn chạy trốn, nhanh ngăn nó lại, lúc này Khúc Kỳ vội vàng hô, đáng giận, không ngờ còn muốn chạy trốn, thật sự là liều lĩnh, Dương Lỗi cười lạnh một tiếng, Tô Anh cũng phẫn nộ, mình đang cầu tình cho nó, mà nó thừa cơ chạy trốn, thật đáng giận, lúc này ánh mắt Tô Anh như phun ra lửa, khiến Dương Lỗi cũng cảm thấy kinh hoảng, nữ nhân biến hóa thật nhanh, hơn nữa khi nóng giận đều cực kỳ khủng bố, hơn nữa còn ngang ngạnh. Lúc này nhìn Tô Anh chính là như vậy, làm cho Dương Lỗi không khỏi cảm tháng cảm xúc nữ nhân thay đổi thật sự là quá nhanh, nhanh có chút kinh người. Tuy tốc độ Hoàng Kim Trư không bằng cự mãn, cũng không so sánh được với Dương Lỗi, nhưng vẫn không chậm, chỉ trong vài lần hô hấp nó đã chui vào trong lỗ nhỏ phía trước. Lỗ nhỏ không lớn lắm, Hoàng Kim Trư thật khó khăn mới đem thân hình chèn ép đi vào, tuy Dương Lỗi cùng Tô Anh cũng có thể đi vào, nhưng quá thấp, cho nên cả hai người đều không muốn chui xuống dưới. Nhưng nếu không chui vào, thì làm sao đuổi theo Hoàng Kim Trư, nếu không truy theo Hoàng Kim Trư thì làm sao bắt được nó, không bắt được nó cũng không thể lợi dụng khống chế Hoàng Kim cự mãn, muốn đối phó thì huyết lão cự thú thật quá khó khăn, cơ hội có thể nói là không cách nào làm được đến, làm sao bây giờ, nó đã chui vào bên trong. Cô Anh nói, Dương Lỗi mở ra chân thực ưng nhãn, xem xét tình huống bên trong, vốn cho rằng bên trong sẽ có thông đạo giúp Hoàng Kim Trư chạy thoát. Nhưng mặc dù bên trong có một không gian nho nhỏ, lại không lớn lắm, nói cách khác bên trong không có đường đi, chỉ cần hắn đánh vỡ được động khẩu tiến vào thì Hoàng Kim Trư không thể chạy thoát, có biện pháp, chúng ta có thể đánh vỡ động khẩu như vậy có thể đi vào, Dương Lỗi nói, như vậy chỉ sợ quá muộn, chúng ta muốn đánh vỡ động khẩu cũng cần thời gian, chờ khi chúng ta làm xong thì nó đã chạy xa, làm sao đuổi kịp, Khúc Kỳ nói, ha ha, Dương Lỗi nhẹ nhàng cười nói, việc này tiền bối không cần lo lắng. Tuy rằng yêu thú kia đã chui vào trong này, nhưng trong đó chỉ là tử lộ, nếu không tin tiền bối vào xem là được, khúc kỳ chỉ là tàn hồn, thuộc về linh thể, muốn đi vào bên trong đương nhiên là thật dễ dàng, nhưng mặc dù hắn có thể đi vào cũng không thể đối phó Hoàng Kim Trư, chỉ có thể có tác dụng phụ trợ, nếu muốn công kích yêu thú nhất định phải nhờ người khác, bởi vì Hoàng Kim Trư có tinh thần lực thật cường hãng, có thể tùy thời mượn dùng lực lượng của Hoàng Kim cự mãn để phản kích, được, để ta vào xem. Nếu một mình đi vào sẽ gặp nguy hiểm, nhưng Khúc Kỳ không thể biểu hiện mình quá yếu ớt, nếu ngay cả chút dũng khí cũng không có, cũng không cần tiếp tục nghĩ biện pháp tìm tạo hóa châu tìm cơ hội chuyển thế, một lúc sau hắn đi ra, hoạt nhìn hơi có chút chật vật, xem ra thanh âm trước đó truyền ra là do hắn giao thủ với Hoàng Kim Trư, quả nhiên là như thế, bên trong không có đường đi, Hoàng Kim Trư ẩn nút bên trong, nhưng cơ quan cấm chế không ít, Khúc Kỳ nói, dương lỗi cũng không chú ý qua có cấm chế hay cơ quan. Vì vậy lại mở ra chân thực ưng nhãn phát hiện bên trong thật sự có cấm chế cùng cơ quan, người bình thường muốn bài trừ thật không phải là chuyện dễ dàng, nhưng làm cho dương lỗi kinh ngạc chính là Hoàng Kim Trư Sao có thể ra vào tự nhiên như vậy. Chẳng lẽ cơ quan cấm chế đều do chính nó cùng cự mãn làm ra, không đúng, nếu do chúng làm ra khẳng định cũng sẽ bố trí bên ngoài, không khả năng chỉ làm bên trong, hơn nửa bên trong tựa hồ còn tồn tại vật gì đó mà chân thực ưng nhãn cũng không thể nhìn thấu. Đó là một đồ vật màu đen nhưng một chiếc thùng, không lớn lắm, chỉ chừng một thước, cao nửa thước, cho nên trong thùng khẳng định phải có bảo vật gì, mà chiếc thùng kia là do ngũ trảo kim long giấu ở nơi này sao? Cấm chế có phải cũng do hắn bố trí? Nếu do hắn bố trí, vì sao phải tách vật đó ra khỏi bảo tàng, chẳng lẽ vật kia có điểm gì đặc biệt? Hoặc là nói đó mới là bảo tàng chân chính, cũng không phải là không thể nào, hoặc là đồ vật kia không phải của ngũ trảo kim long mà là của chủ nhân trước kia, phải biết rằng trước khi ngũ trảo kim Long đến nơi đây, việc động này đã tồn tại, có thể nói là một nơi phong thủy bảo địa, mặc kệ bên trong rốt cục có bí mật gì, trong thùng có thứ gì, chỉ cần hắn đi vào được bên trong sẽ biết tất cả, được, bây giờ chúng ta động thủ. Dương Lỗi nói, hai người tránh xa một chút, Tô Anh cùng Khúc Kỳ liền lui ra xa vài bước, ánh mắt Dương Lỗi hiếp lại, một đạo tinh mang lué lên, chém ra một quyền, Quyền kinh vô cùng cương mảnh oanh kích vào trong động khẩu, oanh Long cả Long huyệt đều trao đảo, có thể thấy được lực đạo một quyền thật cường hãng.